Chương 14 Tôi vẫn còn đứng bên cửa sổ rất lâu, sau khi những vạt rừng đã nuốt chửng ngôi nhà mình, thắt thoáng đằng xa. Lần này, tôi chẳng có mãi may hy vọng trở lại nữa. Trước khi bước vào đấu trường năm ngoái, tôi đã hứa với Rim sẽ cố hết sức giành chiến thắng. Còn lần này, tôi lại thề với mình... Sẽ làm mọi điều có thể để giữ mạng sống cho Vita Tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại con đường này nữa Tôi đã nghĩ ra những lời cuối để nói với những người thương yêu Cách tốt nhất để khép cánh cửa rồi khóa lại Để họ lại bên kia an toàn tuy buồn bã Vậy mà giờ đây cả cái đó cũng bị Capitol đánh cắp mất rồi Chúng mình sẽ viết thư Caznit à. Pita đằng sau lưng tôi nói. Mà như thế lại tốt hơn. Họ sẽ có một món đồ của chúng mình để mà giữ lại. Hay Mick sẽ chuyển thư cho chúng mình nếu nếu cần phải chuyển. Tôi gật đầu rồi quay về thẳng qua mình. Tôi ngồi trên giường. biết mình sẽ chẳng bao giờ viết thư từ gì hết. Kết quả sẽ chỉ như bài phát biểu tôi đã cố hết sức viết về ru và thét khi tới quận 11 thôi. Mọi ý nghĩ đều sáng rõ trong đầu, và cả khi đứng nói trước đám đông, nhưng những lời lẽ thích hợp lại chẳng chịu hiện ra trên trang giấy. Hơn nữa, bao lời đó là dành để nói giữa những cái ôm hôn, giữa những lúc vuốt ve mái tóc rim, nâng điều khuôn mặt heo. Hay bóp chặt bàn tay Mickey, chứ không phải để chuyển về trong cái hộp gỗ chứa thi thể lạnh cứng của tôi. Lòng phiền muộn đến nỗi chẳng tài nào khóc nổi, tôi chỉ muốn nằm cuộn người trên giường mà ngủ tới sáng mai. Khi đến Capitol, nhưng tôi còn một nhiệm vụ. Không, không chỉ là nhiệm vụ, mà là ước nguyện Phút Lâm Chung giữ cho Vita sống. Và mặc dù thực hiện được điều này trong khi đối phó với cơn thịnh nộ của Capitone, có vẻ là chuyện khó khăn thuộc độ. Tôi vẫn hết sức cần duy trì phong độ tốt nhất có thể. Mà làm sao làm vậy được, nếu tôi còn mãi khóc thương cho mọi người thân yêu ở nhà? buông tay thôi. Tôi nghiêm khắc bảo mình. Nói câu từ biệt rồi quên họ đi. Tôi gồng mình nghĩ đến từng người một thả họ ra như thả những chú chim khỏi cái lồng che chở trong ngực tôi rồi khóa chặt cửa không cho họ trở về tới lúc Evie gọi cửa ra ăn tối tôi đã rỗng tất cả rồi nhưng không phải tôi hoàn toàn chối bỏ cảm giác nhẹ người ấy bàn ăn cực kỳ trầm lắng trầm lắng đến nỗi hầu như Toàn những khoảng lặng dài, chỉ được quấy động khi có món trước bị dọn đi và món mới đưa lên. Súp rau nghiền nguội ngắt, chả cá sốt kem chanh ngầy ngậy, những con chim nhỏ xíu, ruột nhồi nước sốt cam cùng gạo lúa hoang và cải xoăn bánh trứng sô-cô-la rải rác mấy quả anh đào. Vita và Effie thỉnh thoảng tìm cách gợi chuyện, nhưng lại nhanh chóng ỉu đi. Tóc mới của bác đẹp lắm Effie ạ. Vita nhận xét. Cảm ơn cháu. Tôi đặt riêng kiểu này để đi với ghim cài của kết đấy. Tôi đang nghĩ có nên kiếm cho cháu lắc chân vàng và có thể cho cả hai mít cái lắc tay vàng hay gì đó để trông vào là thấy chúng ta cùng một đôi. Effie nói. Thấy rõ là Effie không hề biết. Bây giờ cái ghim húng nhại của tôi đã thành biểu tượng cho phiến quân, ít ra là ở quận 8. Ở Capitone thì con chim húng nhại vẫn còn là dấu hiệu gợi nhớ về một kỳ đấu trường sinh tử đặc biệt sôi động. Chứ không thì còn là gì? Phiến quân thực sự thì không đưa các biểu tượng bí mật vào một thứ bền vững như trang sức, chỉ đưa vào một mẫu bánh quy có thể ăn nhẵn khi nguy ngập. Cháu thấy ý nghĩ đó hay đấy. Vì đáp. Bác thì thấy sao hả Hay Mick? Sao chẳng gì cũng được. Hay Mick lào bầu. Ông không có mùi rượu, nhưng tôi thấy rõ ông ước gì có một chai ở đây. Effie đã từ chối ly vang khi nhận thấy ông đang nỗ lực tỉnh táo như thế nào. Nhưng đến lúc này, trông ông thật khổ sở. Nếu bạn thanh là vật tế, thì ông đã chẳng phải nợ nần chỉ Pita mà cứ việc say tràn cung mây. Nhưng đã thế này, ông sẽ phải huy động hết tài nghệ mà cố giữ cho Pita sống giữa trường đấu toàn những bạn bè cũ, mà nhiều khả năng là vẫn thất bại. Có khi chúng ta kiếm được cho bác cả một bộ tóc giả nữa. Tôi nói cố tìm cách bông đùa. Ông chỉ quắc mắt nhìn tôi ra điều, tránh xa ta ra, và chúng tôi đều im lặng ăn nốt miếng bánh trứng. Chúng ta sẽ xem lại tổng lược các buổi chiêu quân chăng? Efi hỏi, cầm khăn ăn lanh trắng chấm chấm góc miệng, vì ta đi lấy cuốn sổ ghi chép về những người chiến thắng còn sống, và tất cả tội tụi tôi tụ lại trong phòng đặt tivi. Xem ai sẽ là kình địch của chúng tôi trong trường đấu Vừa lúc mọi người vào đủ Thì tiếng quốc ca nổi lên Chương trình tổng lược Lễ chiêu quân hàng năm ở 12 quận bắt đầu Trong lịch sử đấu trường sinh tử Đã có tất thảy 75 người chiến thắng 59 nay vẫn còn sống Tôi nhận ra rất nhiều gương mặt Hoặc vì đã thấy họ làm vật tế hay hướng dẫn các kỳ đấu trường trước, hoặc mới xem lại băng đợt tập luyện vừa rồi. Một số khác đã già đi hay tàn tạ vì bệnh tật, rượu trẻ hay thuốc viện, đến không nhận ra nổi. Cũng dễ đoán là lượng vật tế, nhà nghề ở quận 1 và 2, 4 là lớn nhất. Mỗi quận cũng vết ra đủ ít nhất một nam một nữ. Các lễ chiêu quân diễn ra rất nhanh. Vita tỷ mạnh đánh số từng dấu sao vào tên những vật tế được chọn trong cuốn sổ. Hay Mick, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhìn những người bạn bước lên sân khấu. Effie thốt ra những câu khe khẽ buồn bực. Kiểu như, ôi đừng là Cecilia chứ. Hay, cha, chắc chẳng bao giờ biết tránh chú ẩu đã. Và thở dài liên tục. Còn tôi thì cố nhẩm nhớ tên các vật tế kia, nhưng cũng như năm ngoái, chỉ còn vài người lưu lại trong đầu. Có một cặp anh em đẹp như tượng cuộn 1 giành chiến thắng hai năm liên tiếp hồi tôi còn nhỏ. tút, tình nguyện cuộn 2, ít nhất cũng bốn chục, nhưng rõ ràng là cực kỳ háo hức được trở lại trường đấu. Phoenix, anh chàng đẹp trai, mái tóc màu đồng cuộn 4. Dành vương miệng 15 năm trước, khi mới 14 tuổi. Còn một cô gái trẻ có vẻ điên dại, mái tóc nâu, lõa xóa, cũng được gọi tên ở quận 4. Nhưng nhanh chóng có người tình nguyện thay. Một bà già 80, phải chống gậy mới lên được sân khấu. Rồi thì đến Johanna Mason, nữ quán quân duy nhất ở quận 7, chiến thắng vài năm trước nhờ dạ bộ yếu đuối bạc nhược. Người đàn bà quận 8 mà phi gọi là Cecilia, xem chừng 30 tuổi, phải bước mình khỏi ba đứa con cứ trực chạy nhào đến, níu áo mẹ. Chắc, vật tên Nam quận 11 mà tôi biết, thuộc số bạn cánh hậu của Haymich cũng bị gọi vào. Tôi bị gọi lên, rồi đến Haymich, rồi Pita tình nguyện, Một số người phát ngôn thậm chí còn trào nước mắt, vì xem ra lần này may mắn sẽ chẳng đứng về phía chúng tôi, đôi tình nhân trắc trở quận 12. Rồi bà ta trấn tĩnh lại, cá rằng, đây sẽ là kỳ đấu trường sôi nổi nhất từ trước đến nay. Thầy Mick rời khỏi phòng không nói một tiếng, và Effie sau vài nhận xét chẳng ăn nhập vào đâu về đấu thủ nào đó. Cũng tạm biệt chúng tôi. Tôi ngồi yên một chỗ nhìn Vita xé bỏ các trang ghi chép về những người chiến thắng không bị gọi. Sao cậu không chập mắt một chút đi? Cậu hỏi. Vì tớ không chống đỡ nổi một đêm ác mộng nữa nếu không có cậu. Tôi nghĩ chắc chắn đêm này sẽ khủng khiếp hơn mọi đêm. Nhưng tôi làm sao mở miệng yêu cầu Vita đến ngủ cùng tôi được? Chúng tôi hầu như không chạm vào nhau Từ cái đêm gheo bị đòn Thế cậu định làm gì? Xem lại các ghi chép một chút thôi Hình dung cho rõ Những gì chúng ta sắp phải đối đầu Nhưng sáng mai chúng mình sẽ duyệt lại Đi ngủ đi, cát nít. Cậu nói Vậy là tôi đi ngủ Và đúng như đoán trước Tại giờ tôi đã tròn tỉnh Sau khi mơ thấy bà già cuộn 4 biến hình thành một con chuột khổng lồ gặm mặt tôi. Tôi biết mình đang thét lên, nhưng chẳng ai chạy đến, Vita cũng không, và thậm chí mấy người phục vụ Capitol cũng không. Tôi trùm áo choàng và cố xoa dịu cảm giác ngai gốc đang mọc hết cả cơ thể. Ở lại trong phòng nữa cũng vô ích. Tôi quyết định, Ra bảo ai đó kiếm cho tôi cốc trà hay sô-cô-la nóng, hay gì cũng được. Có thể hay Mick vẫn còn thức ngoài kia. Chắc chắn ông không ngủ được. Tôi bảo người phục vụ mang cho mình sữa ấm. Thứ dịu thần kinh nhất tôi nghĩ ra được. Nghe có giọng nói trong phòng TV. Tôi đi vào, nhìn thấy Vita. Trên ghế bành, bên cậu là cái hộp FV gửi lúc trước. Dựng bằng ghi hình các đấu trường đã qua. Tôi nhận ra năm ru thắng cuộc. Vì ta đứng dậy bỏ vang ra khi thấy tôi vào. Không ngủ được à? Không được lâu. Tôi nói tôi cuốn chặt thêm cái áo ngủ quanh mình khi nhớ lại bà già biến thân thành con chuột. Có cần xả không? Cậu hỏi. Đôi khi làm thế nhẹ nhõm hơn, nhưng tôi chỉ lắc đầu và giận mình yếu đuối, bị ám ảnh vì những người thậm chí còn chưa đối đầu. Khi Pita đưa hai tay ra, tôi xà vào không chút do dự. Đây là lần đầu tiên từ khi huyết trường tứ phân được công bố, cậu tỏ ra có chút âu yếm đối với tôi. Suốt thời gian ấy, cậu giống như một ông thầy cực kỳ khó tính. Lúc nào cũng hối thúc, lúc nào cũng đòi hỏi hay mít vào tôi. Phải chạy nhanh hơn, ăn nhiều hơn, hiểu rõ kẻ thù hơn nữa. Tình nhân gì? Quên cái đó đi. Cậu còn chẳng buồn dạ vờ làm bạn của tôi nữa. Lúc này tôi vòng hai tay ôm chặt cổ cậu, trước khi cậu kịp bắt tôi ra chống đẩy hay thứ gì khác. Nhưng cậu chỉ kéo tôi vào sát hơn, và cúi mặt vào tóc tôi. Hơi ấm tỏa ra từ đôi môi cậu khẽ cọ vào cổ tôi, dần dần lan khắp người, cảm giác thật dễ chịu, dễ chịu đến khó tin, điên lên được, đến nỗi tôi biết mình sẽ không buông ra trước. Mà vì sao phải buông ra? Tôi đã tử việc em rồi, tôi sẽ chẳng bao giờ thấy anh lần nữa. Chắc chắn thế, bây giờ tôi có làm gì cũng không thể, còn khiến anh tổn thương. Anh chẳng thấy được. mà có thấy thì cũng nghĩ tôi đang diễn chút ống kính. Ít nhất thế cũng là bớt một gánh nặng trên vai tôi. Đến khi người phục vụ Capiton xuất hiện mang theo cốc sữa ấm, chúng tôi mới rời nhau. Anh ta đặt khay lên bàn có một ấm sành bốc khói với hai cái ca. Tôi mang thêm một cốc cho cậu ấy. Anh ta nói Cảm ơn anh, tôi nói. Và tôi đã pha thêm ít mật ong vào nữa, cho ngọt, với một nhúm hương liệu nhỏ. Anh ta nói thêm, anh ta nhìn chúng tôi như còn muốn nói nữa, nhưng chỉ khẽ lắc đầu rồi rời khỏi phòng. Anh ấy làm sao thế? Tôi hỏi. Tớ nghĩ là anh ta thương cảm chúng mình. Khi ta đáp. Thế nữa cơ đấy. tôi nói và rót sữa ra ca. Tớ nói thật đấy. Tớ không nghĩ dân chúng ở Capitol ai cũng ngoan hỷ thấy chúng mình trở lại trường đấu đâu. Khi ta nói. Với những người chiến thắng khác cũng thế. Họ đã thành ra quyến luyến với các quán quân rồi. Tôi đoán là họ sẽ quyên khuấy thương cảm khi máu bắt đầu chảy thôi. Tôi thẳng thừng đáp. Thiệt tình, nếu có điều gì tôi không thừa hơi mà lo, thì đấy là chuyện huyết chuồng tứ phân ảnh hưởng thế nào đến tâm tình người Capitone. Vậy là cậu đang xem lại một lượt băng à? Không hẳn, chỉ tua qua xem kỹ thuật chiến đấu khác nhau của mọi người thôi. Vita đáp. Giờ đến ai? Tôi hỏi. Cậu chọn đi. Pita nói và chìa cái hộp ra. Mỗi băng đều ghi nhãn năm diễn ra và tên người chiến thắng. Tôi lục quanh một lát, bỗng nhận thấy mình đang cầm trong tay một cuộn băng chưa từng xem. Ấy là đấu trường thứ 50. Như vậy sẽ là huyết trường tứ phân thứ hai và tên người chiến thắng là Haymick Abernathy. Chúng mình chưa hề xem cái này Tôi nói Vì ta đắc đầu Chưa Tớ biết là Haymich không muốn xem Cũng như chúng mình không muốn lại trải qua đấu trường vừa rồi ấy Và vì chúng ta cùng đội Nên tớ nghĩ cũng chẳng quan trọng lắm Cái người thắng năm 25 có đây không? Tôi hỏi Tớ nghĩ là không Ai thắng năm ấy thì chắc cũng chết rồi Mà FV chỉ gửi băng người nào có thể, còn phải đối mặt thôi. Vì ta đỡ cuộn băng trong tay xem thử nặng nhẹ. Sao lại hỏi thế? Cậu nghĩ là mình nên xem à? Đấy là kỳ viết trường duy nhất tụi mình còn xem được. Biết đâu ta sẽ nắm được thông tin nào quý giá về cách vận hành của chúng. Tôi nói, nhưng tôi cũng có cảm giác khác kỳ cục cứ như đó sẽ là cử chỉ xâm phạm lặng nề đến đời tư hay mít ấy. Tôi cũng không biết tại sao, vì tất cả hoàn toàn không khai mà. Nhưng đúng là thế đấy, tuy phải thừa nhận tôi cũng tò mò cùng cực. Bọn mình đâu phải kể với hay mít là đã xem cuốn băng này đâu. Nhất trí, vì ta đồng ý, cậu lắp băng vào máy, còn tôi ngồi cuộn người. Ngồi bên cậu trên ghế bành, Ôm theo góc sữa quả thật rất ngon miệng Khi có thêm mật và hương liệu Rồi chìm vào thế giới của đấu trường sinh tử lần thứ 50 Dòng màn quốc ca Là cảnh tổng thống Snow rút phong bì thông báo huyết trường tứ phân lần 2 Trông ông ta có trẻ hơn Nhưng không hề kém phần tậm lợn Ông ta đọc từ mảnh giấy vuông cũng vẫn với cái giọng nặng nề hồi tuyên án cho chúng tôi. Ông ta béo với thả phe nằm rằng, nhân dịp huyết trường tứ phân, lượng vật tế sẽ tăng gấp đôi như thường lệ. Người dựng phim đã chuyển thẳng sang cảnh chiêu quân. Hết cái tên này đến cái tên khác bị gọi nên bất tận. Tới khi đến lượt quận 12 thì tôi đã muốn hoa mắt trước số lượng đông đảo lũ thiếu niên chuẩn bị bước vào cái chết cầm chắc. Một người đàn bà, không phải Effie, gọi tên ở quận 12, nhưng bà ta vẫn mở đầu bằng phụ nữ trước. Bà ta gọi lên một cô bé khu viện than, nhìn bề ngoài, là biết, về rồi tôi nghe cái tên. Maisie Lee Donner Ôi, tôi thốt lên, bạn của mẹ tôi đấy. Máy quay tìm thấy cô ấy giữa đám đông Đang níu chặt hai cô bé khác Cả ba đều tóc vàng Đều ràng ràng là con cái nhà buôn Tôi nghĩ là mẹ cậu đang ôm cô ấy kìa Vita nhỏ nhẹ nói Và đúng thế Khi Macy Lee Donner dũng cảm Gỡ mình ra Và đi lên sân khấu Tôi thoáng nhìn thấy mẹ ở độ tuổi tôi Và quả là không ai quá lời Khi ca ngợi nhan sắc mẹ, đang nắm tay mẹ khóc vùi là một cô bé nữa, trông giống hệt Macy Lee, nhưng cũng giống y chang một người nữa mà tôi biết. Mẹt Tôi nói, Đấy là mẹ bạn ấy, bác ấy với Macy Lee là hai chị em sinh đôi thì phải. Vị tà nói, cha tớ có lần nhắc đến, Tôi nhớ đến mẹ của Maggie, khu nhân thị trưởng Undersea, nửa đời nằm bất động trên cái giường, bị cơn đau hành hạ, xua đuổi thế giới bên ngoài. Tôi nghĩ đến chuyện mình chưa bao giờ nhận ra, giữa bà ấy với mẹ tôi, lại có điểm chung này. Nghĩ đến Maggie gõ cửa đêm hôm bão tuyết, mang thuốc giảm đau cho gheo. Nghĩ đến chiếc ghim chim húng nhại, và ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi tôi biết, chủ cũ của nó là cô của Meggie, Macy Lee Donner, một vật tế đã bị giết trong trường đấu. Tên hay Mick bị gọi sau cùng, nhìn thấy ông còn sững sờ hơn cả. Thấy mẹ tôi nữa, trẻ, khỏe, và dù khó thừa nhận, nhưng phải nói trông ông cũng khá bạn trai, mái tóc đen quanh quanh, và đôi mắt xám màu vỉa than trực sáng và nguy hiểm ngay từ độ ấy. Ôi, Pita ơi, cậu không nghĩ là bác ấy đã giết Macy Lee chứ? Tôi hòa lên, không hiểu vì sao, nhưng tôi không chịu nổi ý nghĩ ấy. Trong số 48 đấu thủ ấy à, tôi không nghĩ là vận may đứng về phía đó đâu. Pita nói, Phục diễu hành trên xe ngựa, bốn đứa trẻ ở quận 12 mặc quần áo thợ mỏ rất gớm ghiếc và phần phỏng vấn qua chóng vánh, chẳng đủ thời gian tập trung vào ai. Nhưng vì Haymich sẽ thành người chiến thắng chung cuộc, nên chúng tôi được xem toàn bộ phần trao đổi giữa ông ấy với Sia Flickerman. Trông vẫn giống hệ thuần nào trong bộ lễ phục xanh thẳm màu trời đêm nhấp nháy. Chỉ có mái tóc, Mi mắt và đôi môi lục thẳng là đổi khác Vậy thì Hay Mick Cháu nghĩ sao khi đấu trường năm nay đông gấp đôi thường lệ Xì ra hỏi Hay Mick nhứng vai Cháu chả thấy có gì khác mấy Sự ngu ngốc thì tăng gấp đôi thường lệ Nên cháu đoán là tỷ lệ may mắn Vẫn sất thị như trước Khán giả hú lên cười rộ và hai miếng ngoạn xuống khẽ nhếch mép rất sườn ngông ngạo coi thường bác ấy chẳng phải cố gắng mấy phải không tôi nói đã sang buổi sáng bắt đầu đấu trường chúng tôi xem từ điểm nhìn của một vật tế nữ đang đi lên giữa lớp kính hình trụ từ phòng khởi hành vào trường đấu tôi khẽ bật ra tiếng thở gấp nét mặt mọi đấu thủ đều tỏ ra không tin vào mắt mình Ngay cả đôi mày hay mít cũng khẽ nhướng lên thích thú, dù hầu như lập tức lại hạ xuống thành vẻ câu có. Khó có khung cảnh nào kỳ vĩ hơn thế này. Chiếc sừng vàng Honu nằm giữa biển cỏ xanh mướt, xen từng vạt hoa lộng lẫy, trời mênh mang sắc lơ, trải những đám mây bông trắng nõn, chim chóc sạc sỡ liu lòi trên cao nhìn mấy vật tế phật phòng cánh mũi thi hạnh hương thơm ngào ngạt lắm góc máy từ trên cao cho thấy cánh đồng cỏ trải dài đến hàng dăm đằng xa xa một phía hình như có cánh rừng phía kia là một đỉnh núi tuyết phủ vẻ đẹp trước mắt hình như làm nhiều đấu thủ rối trí vì khi tiếng cồng vang lên hầu hết trông như đang cố tỉnh con mê Nhưng hay mết thì không, ông đã có mặt ở Konukovia, vũ khí dắt tay với một ba lô đầy những đồ cấp thiết. Ông hướng thẳng vào rừng, trong khi phần lớn còn chưa bước khỏi mông kim loại. 18 vật tế bỏ mạng trong cuộc tắm máu ngay hôm ấy. Số còn lại, dần già chết theo, và chẳng mấy chốc đã rõ là gần như mọi thứ trong cái chốn xinh đẹp này. Hòa quả trĩu mọng đung đưa trong bụi, nước chảy qua dòng suối trong vắt như pha lê. Thậm chí cả hương hoa, nếu hít phải trực tiếp, đều mang chất độc chết người. Chỉ có nước mưa và đồ ăn đặt sẵn ở Conukovia là an toàn ăn được. Cũng có một đội nhà nghề, 10 đứa to con, tích chữ đầy đủ càn quét cùng núi tìm nạn nhân. Hãy mới cũng gặp phải không ít phiền hà trong rừng như tụi sóc vàng bông hóa ra lại là thú ăn thịt chuyên kéo bầy tấn công còn vết bướm chích nếu không gây chết thì cũng đau đến khuôn tạ nhưng ông vẫn một mực dấn lên phía trước lúc nào cũng quay lưng về phía ngọn núi xa xa Maisy Lidon nở hóa ra lại khá tháo tác tuy thoát khỏi con nô chỉ khiến được một chiếc ba lô nhỏ trong đó có một cái cô ít thịt bò khô, cái ống thổi với chừng hai tá phi tiêu, lợi dụng chất độc bày sẵn xung quanh, cô nhanh chóng biến ống thổi thành vũ khí chết người, nhúng phi tiêu vào cây quả độc, rồi thổi cắm vào người đối phương. tới ngày thứ tư, ngọn núi đẹp như bùng lửa, quét đi thêm chừng một tá đối thủ nữa. Cả tụi nhà nghề cũng chỉ còn lại năm đứa. Bên cạnh ngọn núi, phì dung nham và cánh đồng, không chỗ ẩn thân. 13 vật tế còn sót lại, có cả hầy mít, mê chẳng còn cách nào ngoài ở yên trong rừng. Hầy mít có vẻ vẫn bền bỉ tiến về hướng cũ. Tránh xa ngọn núi giờ đã trở thành núi lửa, nhưng một mê lộ hàng rào cây đan xít. Buộc ông phải quay vòng trở lại giữa rừng cây Tới khi đụng độ ba tay nhà nghề Và phải rút dao Có thể chúng to khỏe hơn nhiều Nhưng hãy mít lại cực kỳ nhanh nhẹn. Ông hạ được hai đứa Trước khi bị đứa thứ ba cướp vũ khí Thằng nhà nghề chuẩn bị cướp của ông Thì bị một mũi phi tiêu đốn ngã xuống đất Macy bước ra khỏi rừng Có hai người chúng ta sẽ sống lâu hơn. Chắc là cô vừa chứng minh rồi. Hay mít đáp và xoa xoa cổ. Lập đội hén. Macy Lee đầu. Và đấy, ngay tức khắc, họ đã bị cuốn vào thứ thỏa ước cực kỳ khó dứt bỏ. Nếu còn có ý định về nhà giáp mặt quận mình. Cũng như tôi với Vita, có hai người họ hoạt động dễ dàng hơn. Nghĩ được nhiều hơn, vạch ra phương pháp giữ được nước mưa tốt hơn, hợp tác chiến đấu, chia đôi thức ăn. Nhưng Haymich vẫn kiên trì tiến lên phía trước. Tại sao? Mê không ngớt hỏi, còn ông tặng lời câu hỏi cho đến khi cô không chịu đi thêm nữa nếu không được trả lời. Vì nó phải chấm dứt ở đâu đó chứ, đúng không? Haymich nói. Đấu trường đâu có kéo dài vô tận được. Thế anh nghĩ ta sẽ thấy gì? Mê sê hỏi. Tôi không biết, nhưng có thể là thứ gì đó ta lợi dụng được. Ông đáp. Khi cuối cùng cũng vượt qua được hàng rào tưởng chừng không thể xuyên qua, nhờ cây đèn xì đoạt được từ một tay nhà nghề chết, họ thấy trước mắt là mặt đất phẳng khô cằn ngay trên đỉnh vách núi nhìn xuống tuyết bên dưới có đá lợn trận tất cả chỉ có thế thôi hay Maxa quay lại thôi Mercedes dục không tôi ở lại đây ông đáp thôi được rồi tất cả chỉ còn lại năm đứa có lẽ từ biệt ngay lúc này là hơn cô nói tôi không muốn rút cuộc chỉ còn anh với tôi được thôi ông đồng ý chỉ có thế ông không đưa tay bắt tay cô mà cũng chẳng nhìn cô một cái và cô bước đi thầy Minh lại đi sát méng vực như cố hiểu ra điều gì đó chân ông đá phải một viên đá cuội làm nó bay xuống vực tưởng đá sẽ biến mất vĩnh viễn nhưng một phút sau khi ông ngồi xuống nghỉ viên sỏi bắn lên trở lại bên ông thầy Minh chớm mắt kinh ngạc Rồi mặt ông chuyển sang chăm chú lạ thường Ông quăng một hòn đá to cỡ nắm tay xuống vực rồi ngồi chờ Khi hòn đá bay trở lại đúng ngay vào tay ông Ông phá lên cười lớn Đúng lúc đó chúng tôi nghe tiếng Messily thét liền mình đã tan rã và chính cô là người dứt bỏ Nên chẳng ai trách được nếu ông lờ cô đi Nhưng Haymick vẫn chạy tới chỗ cô Ông đến nơi, vừa kịp thấy con cuối cùng trong một bầy chim hồng xinh xẻo, xiên cái mỏ dài nhọn qua cổ cô. Ông nắm tay cô trong lúc cô tắt thở. Và tôi chỉ còn nghĩ được đến ru, đến chính mình cũng đã tới quá muộn không kịp cứu em. Cùng ngày hôm đó, thêm một vật tế chết trong lúc đánh nhau, và người thứ ba bị đầy sóc bông xù xuống vào ăn thịt. Chỉ còn lại Haymich và một đấu thủ nữ quận 1 tranh giành ngôi vô địch Con bé kia to hơn Mà lại nhanh nhang ông Và cuộc đọ sức không tránh khỏi khi nó tới Vừa kinh khủng vừa đẫm máu Cả hai người đều nhận những vết thương Chắc hẳn là chí mạng Và cuối cùng Haymich cũng mất vũ khí Ông lão đạo đi qua cánh rừng tuyệt mỹ Tay chặn cho khỏi sổ ruột ra ngoài Còn con bé kia vấp váp, đi theo, mang cây rìu, đợi dáng xuống nhắc kết liễu. Hãy miếng đi thẳng tới bên vực, và vừa đến mép, thì con bé kia quăng rìu, ông ngã khuỵu xuống đất. Cây rìu bay xuống vực, con bé lúc này cũng không còn vũ khí, đứng yên đó tìm cách ngăn máu đang đổ như suối, từ hốc mắt đã khoét rỗng. Chắc nó đoán có lẽ mình sẽ trụ lại được sau hãy miếng động này đang co bóp trên mặt đất, nhưng có một điều nó không biết mà ông biết là cây riêu sẽ quay về và khi bay trở lên qua vách núi nó sẽ cắm thẳng vào trán con bé. Pháo hiệu nổi lên, xác chết bị đưa đi và tiếng kèn trôm bé thổi vang tuyên bố Haymick là người chiến thắng. Pita cho băng dừng. Và chúng tôi ngồi yên lặng hồi lâu Cuối cùng khi ta nói Cái trường lực dưới đáy vách núi Nó cũng giống như cái trên mái trung tâm huấn luyện Cái vách hết cậu lại nếu cậu định nhảy ra ngoài tự tử ấy Hề đã nghĩ ra cách biến nó thành vũ khí Không chỉ để đánh lại các vật tế khác Mà đánh lại bản thân Capitone Tôi bổ thêm Cậu biết mà Họ đâu có nghĩ đến chuyện đó Cái ấy vốn không được tính là một phần trường đấu. Họ chẳng hề muốn có người dùng nó làm vũ khí. Bác ấy đã nghĩ ra mánh đó, khiến họ thành ra như một lũ ngốc. Tớ cá là họ đã phải vò đầu bứt tóc, nghĩ cách lấp cho êm thấm vụ đó đi. Cá là chính vì thế, tớ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này trên TV. Cũng tệ gần bằng chúng mình chìa ra mấy quả dâu độc. Tôi không dừng được mà bật lên khủy lớn. Cười ha hả lần đầu tiên trong nhiều tháng rồi, Vita chỉ lắc đầu gương như tôi mất trí, và cũng có thể tôi đã mất trí chút ít thật. Gần bằng, nhưng không hẳn giống, giọng hay mít vang lên sau lưng. Tôi quay phát lại, sợ ông sắp nổi đóa vì thấy chúng tôi xem băng của mình, nhưng ông chỉ cười khẩy, rồi tu một hơi chai rượu trong tay. Vậy là hết mong tỉnh táo. Tôi nghĩ đáng ra mình phải bực vì ông lại bắt đầu uống, nhưng tôi còn đang quá bận bị với ý nghĩ khác. Tôi đã bỏ bao nhiêu tuần lễ tìm hiểu đối thủ của mình là những ai, mà chẳng hề nghĩ xem đồng đội của mình là ai. Lúc này đây, một nỗi tự tin mới mẹ đang nhóm lên trong tôi, vì tôi rốt cuộc đã hiểu hay biết là ai. Và tôi bắt đầu tìm hiểu mình là ai, và chắc chắn hai con người đã gây chừng ấy phiền toái cho Capitone, có thể nghĩ ra cách đưa Pita sống sót trở về.